bản môi hạnh phúc. Nguồn hạnh phúc chân thực nằm ở trong trái tim bạn. Sẽ là ngốc nghếch nếu bạn tìm kiếm nó ở nơi nào khác. Bạn sẽ giống như kẻ chăm cừu kiếm tìm con chiên lạc, trong khi nó được nhét vào ngay bên trong áo sơ mi của y. Quy tắc thứ nhất của Minh Triết là biết chính bạn. Tuy nhiên, Đây là cái khó làm nhất. Quy tắc thứ nhất của Đức Hạnh là hạnh phúc với những điều nhỏ vẻ. Điều này nữa cũng khó làm. Chỉ có những ai tuân theo những quy tắc này mới đủ mạnh để là một tấm hương Đức Hạnh cho người khác. Nếu bạn chỉ yêu chính mình, bạn không thể thực sự hạnh phúc. Hãy sống cho kẻ khác. rồi thì bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc chân thực. Các bạn đang lang thang tới đâu? Hỡi những con người bất hạnh đang tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn. Bạn đang chạy đi xa, nhưng hạnh phúc phải được tìm thấy bên trong bạn. Nếu nó không có mặt bên trong thì nó không có mặt ở bất cứ nơi nào khác. Hạnh phúc nằm trong khả năng yêu kẻ khác của bạn. Chú giả, 1. Sẽ là ngốc ngách nếu bạn tìm kiếm hạnh phúc ở nơi nào khác. Câu nói này gợi ta nhớ đến câu nói của Chúa Giê-xu, vương quốc của Thượng Đế ở bên trong các người. Đạo Phật cũng nói, Phật Tài Tâm, nếu nhìn kỹ, ta có thể thấy rằng các vị giáo chủ của mọi tôn giả đều nói cùng một điều giống nhau. Đó là chân lý ở bên trong chúng ta chứ không phải ở bên ngoài. Tuy nhiên, cũng như không mấy ai ngộ được cái chân lý xem ra đơn giản mà. Từ khi con người xuất hiện trên trái đất cho đến nay, hầu như đa phần nhân loại đều chạy tìm thiên đàng ở khắp mọi nơi mà không ngờ như các bậc hiền nhân cho biết nó nằm sẵn bên trong mỗi người. Ha, quy tắc thứ nhất của Minh triết là biết chính bản. Đây là một lời khuyên đã được thốt lên từ thời cổ đại Hy Lạp qua miệng của Socrates. Hãy tự biết mình. Câu nói của Socrates rất hay, nhưng nhiều xét ra cho rằng cái biết của Socrates còn nằm về lý trí, còn nằm trên bề diện ý thức, chưa đạt tới cái mà Krishna Murti gọi là tự chinh. Tự tri của Christa Mutti có tính toàn diện, bao gồm cả bình diện ý thức lẫn vô thức. Biết được mình rất khó, bởi vì chúng ta thường chỉ biết được cái phần cạm cược nhất của đời sống tâm lý của mình, đó là ý thức. Nhưng chúng ta khó biết được những tầng sâu hơn là phần vô thức của ta. Có một điều nghịch lý là, Chúng ta biết quá nhiều điều ở bên ngoài và xung quanh mình, nhưng chính bản thân mình lại là cái mà ta biết ít nhất. Điều này chắc nghĩa tại sao chúng ta cứ mãi vùng lạc trong bể khổ. Nhưng ngẫm lại thì làm thế nào ta có thể hạnh phúc thực sự nếu ta không triệt hết tự biết mình. Ba. Quy tắc thứ nhất của Đức Phật là hạnh phúc với những điều bé nhỏ. Tâm lý chung của con người là hiếm khi bằng lòng với những phúc lành bé nhỏ của mình. Được voi, đổi tiên. Do vậy, con người cứ thấy khổ dài dài.